Bách Luyện Thành Tiên. Huyến Vũ. Chương 1280 Thất Xảo Long Xà Đảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tỷ muốn liên thủ với thiên xảo môn. Lâm Hiên suy nghĩ một lát rồi. Mở miệng. Để lầm rồi. Thái âm Lão Hồ Ly vốn tâm ngoan thủ lạc há có thể dễ dàng. Cùng ta liên thủ đối nghịch van Phật Tông trừ khi mười thành nắm chắc nếu thì chỉ là tâm si vọng tưởng vậy tỷ liên kết với ai tiểu đệ trên đường tới đây ngươi đã ghé qua tính nguyệt đảo mộng như yên có chút thần bí hỏi trong mắt lại ánh ra tia sáng kỳ lạ tiểu đệ quả thực có dừng tại đó lại nói dù không nhắc đến mấy tên gia hỏa sống lâu chê mạng dài dám Tiêu vẹo Nguyệt Nhi thì cách gọi là tương thân đại hội cũng khiến lâm hiên chú ý. Thiên nhai hải các cử hành đại điển sớm có vẻ như là muốn nhân cơ hội. Lôi kéo các tông môn gia tộc hải ngoại liên thủ đại chiến cùng văn. Phật tông. Nhưng nghĩ một chút cách làm này chẳng khác vẽ rắn thêm chân. Hai đại. Tông môn xung đột đã tới thế bất cộng đái thiên há tu tiên giới hải. Ngoài lại không biết Vốn từ ngàn xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân Nhưng chỉ vì một nữ tử mà Đối nghịch cùng vạn Phật Tông thì chẳng phải là hồng nhan họ thủy một Hay sao? Các môn phái sao có thể phái đệ tử tinh anh tới làm cái việc ngu ngốc Như vậy Lựa chọn an toàn nhất là tỏa sơn quan hổ đấu không nhúc tay Vào vũng nước đục này Đa phần tu tiên giả đều cho rằng thiên nhai hải cắt đang làm việc phí. Công vô ích xong lâm hiên lại nghĩ khác thiên nhai hải cắt cao thủ. Như mây, nguyên anh lão quái cũng vượt hơn trăm người. Sống lâu khắc thành lão hộ ly đương nhiên không thể hành sự đơn giản. Ngốc nghích như thế. Vậy là có thâm ý gì ở trong? Lấy tâm cơ lâm hiên mà lúc này cũng không khỏi ngây ngốc. Tỷ tiểu đệ chịu thua ngươi rồi đó Rốt cuộc là tỷ đang chủ tính điều Gì mau nói cho đệ đi Thực ra cũng không có gì mộng như yên khẽ phất ngọc thủ yêu kiều nói Tương thân đại hội lần này vốn chỉ là một chút ngụy kế mà thôi Ngụy kế sắc mặt lâm hiên hiện ra chút kinh ngạc Có chút do dự liền Nói Phải chăng ý tỷ tỷ muốn bày kế minh tu sạn đạo ám độ trần Thương hai Tâm cơ lâm để quả thật không tệ, có thể nhìn chân giả. Mộng như yên. Có chút bội phục liên tiếp thì đúng là đang có ý như vậy, biết người. Biết ta trăm trận trăm thắng, vạn Phật tôn chắc chắn đã phải cài gian. Tế thu thập tình báo, ta tương kế tử kế dùng tương thân đại hội làm. Hỏa mù che mắt đám gia hỏa đó, bên trong lại ngầm cùng một thế lực. Khác liên minh. Không phải thiên xảo môn thì là đại phái nào trong thất đại thế lực. Nghe đến đây Lâm Hiên cũng không khỏi tò mò cùng bội phục, vì tỷ tỷ Này ngoài thần thông thì tâm cơ cũng thuộc hàng nhất đẳng. Chuyện vốn không theo chiều hướng đó mộng như yên khẽ cười, lời lẽ. Như vư vư thực thực. Vậy chẳng lẽ là liên minh cùng yêu tộc? Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy. Kinh ngạc. Sao để có thể đoán được Mộng như yên ngẩn ngơ Trên mặt cũng có Chút kinh hãi Ngấm ra tâm cơ của Lâm Hiên Cũng không kém nàng là mấy Điều này cũng không quá khó Hiện tại thất đại thế lực Một tay tre Trời ở thiên vân thập nhị châu. Các tôn môn thế lực nhỏ khác tuyệt Không dám vọng động Lâm Hiên nhấp một ngụm trà Trên mặt vô kinh vô hỉ chậm rãi mở miệng nếu không liên thủ với một trong năm đại phái còn lại thì chỉ có thể là yêu tộc hơn nữa với cảnh giới hiện tại của tỷ thì, thì đương nhiên yêu tộc này phải là ngũ cấp yêu tộc không sai tương thân đại hội thật ra chỉ là tấm bình phong giúp ta bí mật gặp gỡ ngũ sắc tiên tử ngũ sắc tiên tử lâm hiên cười khổ lần đầu nghe nói đến Để để chưa từng nghe danh nàng cũng là bình thường Hiện nàng toàn Tâm toàn ý muốn phi thăng linh giới mà không quản việc thiên hạ Chỉ Tiếc Vân Châu lần này e rằng khó tránh khỏi một trường hảo kiếp Mộng như yên không khỏi nén tiếng thở dài Cuộc diện lúc này đã vô Phương cứu vãn Tỷ Vị ngũ sắc tiên tử đó là chỗ thâm giao với tỷ Lâm hiên chậm rãi mở miệng Có thể nói như vậy Hai ta không đánh nhau thì không quen biết Năm Trăm năm trước từng đại chiến mấy lần sau Lại thành chi kỷ mộng như Yên giải thích Nếu ngũ sắc tiên tử một lòng phi thăng linh giới Mà vạn Phật tung Cũng đâu phải là quả hồng mềm cho người tùy tiện nắn bóp Chỉ dựa vào Quan hệ thâm giao thì sao thể có thể kết minh cùng nàng Ta vốn hiểu rõ điều này Lần này tỷ tỷ sẽ mang theo một bảo vật tới. Gặp nàng, bảo vật nghịch thiên đến thế sao? Mà liệu tỷ tỷ có nắm chắc? Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Chỉ có năm thành. Mộng Như Yên không khỏi cười khổ. Năm thành. Sắc mặt Lâm Hiên không khỏi trầm xuống vạn nhất đối. Phương cử tuyệt, vậy. Nếu chuyện quả thật đến nước đó, Vạn Phật Tông dù có đứng đầu trong thất đại thế lực nhưng thiên nhai hải các ta cũng không phải phường. Giá áo túi cơm cùng lắm thì ngư tử võng phá với chúng trong mắt mộng, như yên ánh lên vẻ kiên định. Thân là ly hợp ly tu sĩ có sóng to gió lớn nào mà nàng chưa từng trải qua? Vậy tỷ tỷ định lúc nào thì xuất phát? Ba ngày sau sẽ cử hành tương thân đại điển tại tính Nguyệt Đảo sẽ thu hút không ít tai mắt của vạn Phật Tông. Lúc đó ta sẽ đến ngũ sắc Linh Sơn để muốn đi cùng ta chăng? Ta cũng muốn được mở rộng tầm mắt Lâm Hiên không chút do dự gật đầu. Đồng ý. Ngoài ra còn một chuyện ta muốn hỏi tỷ Là việc gì? Là về tần nhiên. Thần sắc Lâm Hiên có chút cổ quái mở miệng, nghiên nhi để quen nàng sao. Mộng như yên ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút. Ngạc nhiên, Lâm Hiên hơi do dự mở miệng hai trăm năm trước, ta và Tần Nhiên. Cùng bái nhập xuyên châu phiêu vân cốc, Lâm Hiên chậm rãi nói chuyện ước hẹn kết anh cùng thành song tu bản. lữ trong chuyện âm phù kia vẫn còn ẩn khúc khiến hắn hồ nghi không. Ra là thế, mộng như yên gật đầu, hai người là đồng môn song hiện tại nếu luận, theo vai vế thì tần nhiên phải gọi lâm hiên một tiếng sư thúc, thật là có chút sắc dối song tu tiên giới vốn rất khác thế tục, những chuyện như vậy vốn thường xảy ra, có điều sao hiện tại vì đệ đệ này của nàng lại quan tâm đến nhiên nhi. Tiểu đệ chỉ tiếc lần này e rằng ngươi không gặp được Nhiên Nhi. Chẳng lẽ tần sư tỉ xảy ra chuyện gì? Ánh mắt lâm hiên chợt lóe ra vẻ. Lo lắng xong rất nhanh tan biến. Để yên tâm, Nhiên Nhi vẫn ổn mà hơn nữa còn gặp được một đại cơ. Duyên, tiểu đệ còn nhớ lần trước, ta gấp rút trở về Tổng Đàn Trăng. Mộng như yên có chút thần bí mở miệng. để tự nhiên nhớ rõ. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến tần nhiên? Mộng như yên gật đầu u, vê quy quy, mơ, nhiên nhi vô tình ăn được một quả thất xảo. Long xà đảm, không biết để đát từng nghe qua nó hay chưa? Thất xảo long xà đảm, liệu có phải là thánh gì quả trong truyền? Thuyết nơi nhân giới, nghe nói loại quả này có thuộc tính cổ quái, tu. Sĩ khắc phục dụng không có hiệu quả. Xong nếu là nguyên anh nữ tu sĩ, tu luyện thần thông thủy thuộc tính thì nó là vật chỉ có thể ngộ mà, không thể cầu, có thể đột phá bình cảnh, diệu dụng gấp đan dược trăm lần. Kiến quang của thật khiến người bội phục xong điều này mới đúng một. Nửa, thất xảo long xà đảm tuy là vật cực phẩm nghịch thiên song cũng có hạn chế. Nếu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trải qua dị kinh tẩy tu thì có thể thu nhận được dược lực bá đạo kia, còn cảnh giới niên nhi khi. Trước vốn chỉ là sơ kỳ phục dụng linh quả thì thân thể không chịu nổi. Khi nàng tiến giai trung kỳ thì kỳ kinh bát mạch đều thương tổn. Nếu hôm đó không phải ta về kịp lúc chỉ e lành ít dữ nhiều. Song hiện tại, thương thế đã đỡ, tỷ đã bố trí cho tần nhiên tính tỏa trong đồng phủ. Trong khoảng thời gian ngắn không thể có người quấy rầy Lâm Hiên nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm cùng hưng phấn tuy. Không gặp được nàng nhưng cũng mừng cho nàng đã trở thành tu sĩ nguyên. Anh Trung Kỳ. Chú thích một hồng nhan họa thủy sắc đẹp là nguồn gốc của mọi tai. Họa. Lại nhắc chủ vương khi đó được ký châu hầu tô hộ dân con gái là tô. Đắc kỷ ban đầu là mong có người bên hôn quân nhằm kìm chế bớt sự hung Bảo cho vua. Hồng nhan hỏa thủy thương thay cho Đắc kỷ bị hồ ly chín đuôi hấp hồn đoạt xác từ đây làm ra biết bao nhiêu chuyện đại. Nhịp bất đạo chủ vương vô cùng sủng ái nàng nên cái họa mất nước mới nhán tiền xử chết Đắc kỷ là quốc sắc thiên hương có người cho rằng không kém gì. Tứ Đại Mỹ Nhân Trung Hoa Tây Thi Điêu Thuyền Dương Quý Phi Chiêu Quân Bên cạnh Cầm Kỳ Thi Họ Đắc kỷ mà thực chất là Hồ Ly Tinh Cũng sáng tạo ra nhiều hình phạt tàn khốc đặc biệt là cột đồng bào Lạc đốt người với sái bồn đầy rắn đột khép tiếng trong nhân gian Sau Hồ Ly cùng hai chị em khác là Hồ hỉ My và Ngọc Mỹ Nhân Do Chim Chỉ Chín đầu và đàn tì bà Ngọc Thạch đều từ mã huyền đế hiến viên tu luyện. Thành đã khuyên đảo triều chính trái lời nữ hoa mà tàn hại tôi trung Tác yêu tác quái, làm thiên hạ vô cùng oán hận. Hai minh tu sạn đảo ám độ trần thương. Để che mắt các nước tam tần, ngay khi vào thục, lưu bang cho đốt đường. sạn đảo con đường nối vùng đất phong của mình với tần khiến các nước. Này không chú ý tới mình Tháng 8 năm 206 tiêu chuẩn ngành Hàn tín được phong làm đại tướng bắt đầu ra Quân bình định tam tần Do các vua trừ chư hầu trương hàm ung vương tư Mã hân tắc vương và đồng ế e địch vương án ngứ làm phên dậu cho sơn Đông để cản đường lưu bang Ông giả cách sai người đi sửa đường sản Đạo vốn mất rất nhiều công sức thời gian Khiến Tam Tần yên trí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn tín dẫn đại. Quân đi theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương. Trương Hàm. Trương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương. Ung Vương bị thua chạy về. Dừng lại đánh đất Hảo Trĩ. Lại thua trận bỏ chạy đến phế khâu Hán. Vương đuổi theo Bình Định đất đai của Ung Vương đi về Đông đến Hàm. Dương lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở phế khâu còn sai. Các tướng Bình Định lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận. Năm 205 tiêu chuẩn ngành, Hàn Tín lại điều quân đánh tắc Vương Hân, địch Vương ế. Bị đánh bất ngờ, Tư Mã Hân và Đồng ế đầu hàng. Hàn Tín kéo về Đông, Hà. Nam vương thân dương cũng đầu hàng theo. Sau khi giết hàn vương thành hạng vũ cho người thân tín của mình là. Trịnh Sương làm hàn vương. Hàn vương không chịu đầu hàng hán. Hàn tín. Mang đại quân đánh bại Sương.